Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô chỉ cố gắng đưa ra những lý do để trấn an du hân mà thôi Chứ thực ra trong lòng cô lúc này đang nóng như cái lửa đốt vậy Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn bầu trời Mà thầm cầu nguyện cho người bạn của mình được bình an Hôm nay, Kiều bị quyết định dành một ngày đến khu rừng thiêu thân của muốn làm rõ một số điều mà cô còn đang nghi vấn Giả bước sang nhà hàng xóm Mượn chiếc xe máy Cô cũng đã chủ động mang theo Một chút đồ ăn và nước uống cho mình Chiếc xe máy được cô Lao bút đi trong ánh bàn mài Đang chạy dài trên con đường vắng Cứ mỗi ngày trôi qua Sự quyết tâm lại càng tăng thêm Trong tâm trí kiểu vi một cách mãnh liệt Cô muốn biết Về nguồn gốc của những cái chết Đã liên tiếp xảy ra Đầu đã ấp ủ những dự định Nhưng phải mã cho đến đẹp qua Tiểu Vi mới quyết định được Là cô sẽ một mình đi tìm hiểu những chuyện này Có hai lý do mà cô không muốn Để cho tương giao biết Thứ nhất Cô không muốn để cho bản mình Phải vướng vào cái vòng luận quần này Thứ hai Cô cảm thấy giữa cô và tương giao Là có một khoảng cách nào đó Mà cô không thể nào xóa bỏ được Cái cảm giác đấy xuất hiện Từ khi cô nhận được chiếc vòng tay của tương dao Ở trong ngôi nhà hoang đó Điều đó Cũng đưa đầy ý nghĩ của cô chuyển sang một chiều hướng khác. Rõ ràng người bạn tương giao của cô không hề đơn giản như cô vẫn tưởng. Chiếc xe máy đưa kiểu Vy lao với tốc độ khá nhanh. Sau một hồi lâu, nó cũng đưa cô tới một cái nơi mà mình đang cần đến. Hiện ra trước mắt Vy là một cánh rừng hoa đỏ thắm đang có dấu hiệu của sự lùi tàn. Chiếc xe chạm đến đầu khu rừng. Kiểu vi dừng xe lại quan sát và ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi cô mới nổ máy để tiếp tục tiến vào phía bên trong Khu rừng về gần cuối mùa hoa đang dần lộ gian những cành cây khẳng thiêu gầy huộc hàng chiều bông hoa đỏ thắm cũng đang dần trở về bên nguồn cội của mình Kiểu vì vẫn đang tiến thẳng xe đến cây tật nguyện trên con đường cô đi lúc này đang được giải đẩy những cánh hoa đã bắt đầu sắc úa Xa xa trước mặt cô chính là cái cây luôn ấp ổ sự chết chóc, đang dần dần là hiền rõ hơn. Đến nơi, vi dừng xe lại một chỗ, rồi cô tiến đến gần quan sát. Mọi bật xung quanh vẫn rất đối bình thường, chẳng hề có điều gì khác lạ cả. Cô tiến đến cái điểm có dấu chấm đỏ trong hình bé mà cô vẫn còn nhớ được. Đó là chỗ kia, đúng là chỗ kia. Chỗ mà cái nhánh to gần bằng một nửa thân cây đã bị cụt Vì vẫn nhớ là dấu chấm được điểm ở đầu cột của cái cành ấy Vì thần trọng trèo lên và sang một hồi bấu víu Cuối cùng cô cũng trèo ra được cái điểm chỗ bị cột đó Đưa tay vào sờ soạn Vì thấy ở điểm cột đó có một lỗ hồng khá to Vì còn chưa kịp đưa tay vào trong cái lỗ hồng đó để tìm kiếm Thì bất chợt có một con rắn rất lớn nhau đầu ra Làm cô giật mình suýt ngạc Mấy sao vì kịp bám vào cái đầu cột của nhánh cây nên cô mới còn nguyên vẹn. May quá. Nhịp thở của vị vẫn còn dồn dập nhưng cô không bỏ cuộc. Cô đã bẻ một cành cây rồi bằng sự liều lĩnh của mình. Vì cũng dù được con rắn nhào ra khỏi hốc cây và nó rơi xuống đất. Vì thấy mình thật may mắn vì đó là một con rắn rất to, dài và có màu xanh biếc. Thần trọng hơn Vi đưa chiếc que khoáng vào thêm vài nhịp Để thăm dò Thấy mọi việc có vẻ yên ổn Cô mới nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình vào tìm kiếm Quả thật không ngoài phán đoán của cô Trong ấy có một thứ gì đó Vi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi ốc cây Bằng với sự tổn thức đang dừng lên khó tả Hiện ra trên tay Vi là một mảnh đồng Nó chỉ to hơn bàn tay của cô một chút xíu Bảnh đồng này có ba góc vuông Góc còn lại của nó bị khuyết mất một miếng nhỏ, giống như một góc của vành trăng vậy. bị lấy tay xoa nhẹ nhẹ lên mặt của miếng đồng, thì cô thể hiện ra trước mắt mình là những hoạn tiết được khắc họa hoàn nghèo chẳng chịt. Trông nó giống hẹt, là một tấm bàn đồ. Quan sát kỳ hơn, kiểu vi chợt nhận thấy ở góc khuyết của mảnh đồng còn được khắc chữ nho nhỏ, đó là chữ kỳ. Vì thấy đôi chút trột ra trước chữ kỳ ấy rồi cô tiếp tục lật sang mặt sau thì thấy mặt bên này được chạm khắc hình một người con gái rất tinh xảo nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện